Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4132 Núi Cao hồ Nước Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nếu là bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử hơn Phân nửa đã hồn quy địa phủ Nhưng hôm nay điện tiểu kiếm liền quảng Hàn chân nhân cũng địch chi bất quá Chính là một ít quái vật dĩ nhiên Là càng không cần nghĩ rồi. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác thân thể mặt ngoài bị một. tâm thất thải lưu ly hỏa diếm bao khỏa những cử mãng kia nhổ ra cột. Sáng căn bản cũng không có mảy may công dùng những thứ khác thần. Thông cũng múa rìu qua mắt thở như châu đất xuống biển chút nào gợn. Sóng cũng không có tung tóe ra. Điện tiểu kiếm trên mặt tràn đầy vẻ chê cười. Hai tay nắm chặt bao. Vây lấy thân thể của hắn quang diễm tựu như là hoa sen từng mảnh chán. Thả. Những cử mãng kia muốn tránh cũng không được kêu thảm thiết tê minh. Trong tiếng đã bị ngọn lửa hóa thành cho tàn hư vô. Thất sắc huyền băng hỏa uy lực quả nhiên làm cho người liếu lưới. Bất quá cái này lại không phải ngày xưa ma tộc đại thống lính bí. Thuật. Mà là điện tiểu kiếm tại nhân giới bí pháp tiến hóa mà thành Nguy cơ giải trừ mấy hạt nội đan tại điện tiểu kiếm trong lòng bàn Tay hiện hiện mà ra Đây là những quái mãng kia duy nhất còn sót lại Chi vật điện tiểu kiếm ngưng mắt nhìn một lát Rõ ràng hơi ngửa đầu Đem hắn nuốt xuống vào bụng Sau đó hóa thành một đảo kinh hồng như lấy xa xa bay vút mà đi rồi Cùng lúc đó, bên kia, nai long chân nhân đứng tại một chỗ vách núi. Trước mặt, dưới chân của hắn nằm một ít quái thú thi thể, nhưng mà lại như bị lôi điện cháy qua, đen xì, liền tướng mạo sắn có đều thấy không? Rõ lắm! Một dòng suối nhỏ bên cạnh, mấy cái ngân sắc cá con càng nước chảy, mặt dài không quá hơn một xích, lại tản mát ra lành lạnh chi khí, nhất là... Cầm đầu cái kia đầu kim quan cá bạc. Lại tản mát ra không dưới chân. Linh khí tức. Mà mục tiêu của bọn nó là một y thắng tuyết cô gái tuyệt sắc. Vũ đồng tiên tử. Ở đây là một chỗ nham tương hồ. Nhưng mà tại trong nham thạch lại ngâm lấy vô số động vật hài cốt. Lúc này những hài cốt này đột nhiên bắt đầu chuyển động. Mỗi một khối xương cốt. Vậy mà đều có pháp tắc chi lực phóng thích mà. Ra, chúng chỗ tạo thành không xương cũng là tất cả không giống nhau nhất. Thời cự kỳ vương lâm vào khổ trong chiến đấu. Quảng hàn chân nhân tình cảnh cũng tốt không rất nhiều. Lúc này đang bị một mảng lớn vàng bạc nhị sắc trùng vân bao khỏa. Những điều này phát sinh ở tức những cung. Nhưng mà bọn hắn cũng không có theo cái kia phiến cánh cửa cực lớn. Trong tiến vào, đây hết thảy đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là cất xấu thiên đại âm mưu đâu. Lâm Hiên không hiểu được, bất quá hắn ngược lại lại nhận được vị kia. Cửu thiên huyền nữ truyền thư. Tuy nhiên trong lòng có chút khó hiểu, có chút tâm thần bất định. Nhưng Lâm Hiên cũng không nên nhìn như không thấy. Vì vậy quyết định, đi đối phương chỗ địa phương tìm tỏi ngọn nguồn đến tột cùng như thế. Nào, là Phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Chẳng biết tại sao, Lâm Hiên trong lòng có một loại dự cảm, vì kia cổ. Thiên huyền nữ không có áp ý. Kỳ thật vừa nhìn thấy nàng lúc, Lâm Hiên trong nội tâm thì có một loại, không hiểu quen thuộc. Cảm giác kia huyền diệu vô cùng cùng trong lòng Linh Triệu có vài phần tương tự. Đây cũng là vì sao Lâm Hiên nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Mà theo địa đồ biểu thì nàng ước chính mình gặp mặt địa điểm không. Tính gần nhưng là không tính quá xa. Ven đường phải đi qua một ít phập phồng núi cao. Mà ở ngọn núi tầm đó chi chít như sao trên trời làm đẹp lấy một ít. Hồ nước tiên khí mờ mịt cho nên sinh trưởng lấy một ít kỳ gì thực vật thượng. Diện chỗ ghét đều là lại để cho người thèm thùng linh quả. Công hiểu kỳ lạ. Nhưng lại tốt nhất không muốn tiếp cận chỗ đó cái gì. Bởi vì những trong hồ nước này cũng ẩn dục ra một ít cường đại sinh. Vật liền chân tiên cũng chi đau đầu nếu là ngắt lấy linh quả tất. Nhiên đưa bọn chúng làm tức giận, nói ngắn lại. Tuyệt đối là được. Không bù mất. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn, vũ. Hoặc là chi 1982 tự tăng thêm huyễn vũ vi tin. Mà chỉ cần đem những hồ nước này vượt qua núi cao bên trong mặt khác. Nguy hiểm tự không đáng giá nhắc tới rồi. Nói thật, Lâm Hiên bán tín bán nghi. Nhưng cũng không có đơn giản nếm, thử, tại trải qua một mảnh hồ nước thời điểm. Thật đúng là nhìn thấy lại để, cho hắn cũng theo đó tâm đồng linh quả. Ngay tại Lâm Hiên do dự muốn hay không ngắt lấy thời khắc, vừa mới có. Mấy vị gì giới đại năng dắt tay nhau mà đến rồi. Cái này tốt, cũng không cần xoắn suýt cái gì. Vì vậy Lâm Hiên thu liếm, khí tức. Trốn ở một bên xem cuộc vui. Những gì giới kia đại năng trông thấy linh quả vui mừng quá độ. Nhưng có thể tu luyện tới bọn hắn như vậy đẳng cấp kinh nghiệm tự. nhiên cũng là rất phong phú địa phương. Tục ngư nói phúc họa tương y như thế linh vật. Há có thể không có. Thủ hộ thứ đồ vật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi vừa mới tới gần linh, quả liền từ trong hồ bay ra một ít cổ quái sinh vật, liền hình dạng đều bất quy tắc, cũng hơi mờ, nhìn về phía trên như là sữa lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, không, cũng không thể nói cường đại, là chúng thần thông cùng tâm. Tính đều thật là rủ dị a. Một kiếm chém ra, rõ ràng không có có hiệu quả. Rõ ràng đem nó chém thành hai đoạn rồi Có thể mà lại thuận thế biến Thành hai cái Mà qua trong chốc lát Hai cái hoặc ba cái lại có thể chính mình dung Hợp biến thành một cái càng lớn sứa, Mà bất luận bị chặt thành tiểu nhân Hay vẫn là dung hợp thành đại Chúng thần thông đều sẽ phát sinh biến hóa Hơn nữa là cùng trước Trước hoàn toàn bất đồng cái chủng loại kia a. Lại để cho người như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến. Đầu, vừa mới tìm được một điểm thủ đoạn ứng phó chỉ trước mắt công. Kích của đối phương cùng phòng ngự thủ đoạn lại thay đổi hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác bất luận biến hóa tới hay vẫn là biến hóa đi. Qua cũng đều cường đại đến cực chỗ. Đáng thương cái kia mấy vị gì giới đại năng gào thét liên tục lại. Không cải biến được thất bại kết quả. Cuối cùng một cách cũng không có đào thoát. Toàn bộ ở chỗ này đã chết. Vẫn lạc. Lâm Hiên do giữ một chút. Không có ra tay. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát. Hắn cân nhắc thoáng một. Phát. Nếu là mình cùng những gì giới kia đại năng gì địa mà chỗ có. Nguyệt Nhi viện viện trợ giúp. Hơn nữa tiểu điệp cách này huyến Nguyệt. Nga thủ thắng đó là chút nào lo lắng cũng không. Nhưng chỉ hoán thời gian không nói đến bao nhiêu còn không phải trả. Giá một điểm một cái giá lớn không thể. Một câu được không bù mất a Cửu thiên huyền nữ lời bình quả nhiên là vừa đúng. Lâm Hiên cũng không phải là không chừng mực tu tiên giả thâm hụt tiền. Mua bán nhất định là không làm. Vì vậy hắn nhìn xuống linh quả hấp. Dẫn... Làm như không thấy tiếp tục chạy đi Trên đường đi có hồ nước địa phương không nhiều lắm Nhưng luôn luôn Như vậy mấy chỗ Lâm Hiên đều lựa chọn đường vòng Khoan hãy nói đúng Như huyền nữ nói Không có gặp phải nguy hiểm gì chợt có phiền toái Cũng đều dễ ứng phó Thật sự trôi chảy gì thường đem một đoạn đường Này chỉnh đi qua Sau đó Lâm Hiên đi tới một chỗ sơn cốc. Đập vào mi mắt chính là một chỗ thác nước. Như ngân hà treo ngược cái kia khí thế là đổ sổ tới cực điểm. Thác nước đằng sau nhưng lại một phương đồng phủ trên đó viết thủy. Liêm đồng thiên. Các loại, Lâm Hiên đột nhiên cảm thấy cái chỗ này có chút nhìn quen. Mắt, phản phất có trí nhớ mảnh vỡ hiện hiện tại sâu trong linh hồn. Nhưng lại phi thường mơ hồ, căn bản muốn không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ cái này tức những cung chính mình đã từng đa tới. Mình cũng thực cùng Nguyệt Nhi đồng dạng có cái gì hiển hách kiếp. Trước sao? Cứ việc trong nội tâm không muốn tiếp nhận điểm ấy, nhưng rất nhiều. Dấu vết để lại, hết lần này tới lần khác lại chỉ hướng bên này. Lâm Hiên không phải lừa mình dối người tu tiên giả tự tính toán trong lòng có chỗ không muốn cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn như không thấy có một số việc không phải ngươi muốn trốn tránh bỏ chạy tránh được cái kia cửu thiên huyền nữ ước mình ở tại đây gặp mặt đến tột cùng có thâm ý gì đâu mà ý nghĩ này chưa chuyển qua nhường lối lâm hiên hồn bay lên trời thanh âm truyền vào lỗ tai phu quân ta rốt cuộc lại gặp được ngươi rồi